Chuyện gì Thế Tà Quân, tập 195 Lúc này, quân mặt tà mới bắt đầu lộ ra vẻ cáo dạ của mình, bởi vì đám người, vu sơn vân, từng hứa hẹn rằng linh dực ở trên thánh sơn này hắn cần gì có thể tùy ý lấy. Mà từ trước đến nay, hắn cũng chưa từng khách khí với ai bao giờ. Trong lòng nghĩ rằng, trên đời này, muốn đến được đây, đâu phải là dễ, lần này trời khỏi không biết bao giờ mới có cơ hội thứ hai. Hơn nữa, bảo tháp trong tay hắn cơ hội có thể mang đi hết mọi thứ ở đây, để tránh muộn phiền về sau, đương nhiên là có thể lấy cái gì thì phải lấy cho thỏa mãn Linh dược trên thánh sơn này có cái gì mà không là thiên tài địa bảo, hắn cũng đặc biệt, chọn các linh dược sinh trưởng càng lâu càng tốt. Không buông tha, cho bất cứ loài nào, những thứ hắn chọn đều buộc một mảng vải đỏ nho nhỏ làm ký hiệu. Vu Sơn Vân ban đầu đáp ứng với hắn, cũng bởi vì người này cả người không mang theo gì cả, cho dù có cho hắn thêm mấy cái bao tải cũng chả lấy được bao nhiêu, cho nên chỉ tra vẻ hạo phóng thôi. Nếu Vu Sơn Vân từ đầu mà biết hắn mang trong mình bạo bối biến thái như thế này, làm sao có thể giả vờ tra vẻ hạo phóng như thế đến vỡ đầu bọn hắn cũng không dám đáp ứng. Cho nên hiện tại những thứ quân Mạc Tà chọn được trước tiên. Đều được cột một mảnh vải đỏ làm ký hiệu, sau khi chọn xong thì cần phức tay một cái thu vào mà thôi. Cho nên có thể khẳng định, sau khi quân mặt tạ trời đi, Vu Sơn Vân nhất định, tức đến học bẫu. Những người trên núi đều chăm chú quan sát, xem hắn sẽ hung hăng càng quấy được đến mức nào. Tất cả đều dùng thái độ đến đây, chỉ là xem náo nhiệt, một thân cây sống trên vạn năm, thì đã thăm căn cố đế đến mức nào rồi có cây ca thân giếng sâu vào vách núi người muốn lấy à ý tưởng thật hay nhưng người làm được sao? còn tất cả những linh dược kia đều đã cấm tre sâu thật sâu dưới nền đất muốn búng lên mang đi cũng phải hết sức cẩn thận há có phải muốn là búng? tên tiểu tử này tại sao lại chỉ toàn có những ý nghĩa kỳ lạ như thế? cho dù ngươi Có cột thêm mảnh vải đỏ thì làm sao, những gốc cây này vốn sinh trưởng trên thánh sơn này đã chất lâu rồi, đừng nói là mảnh vải, cho dù người dùng vải đỏ quấn hết thân cây, cũng là phí công thôi. Quân mặt ta là bồi chuyện hết hai ngày, mỗi ngày những người này đều thờ ơ quan sát hắn, nhìn hắn bận tối mặt tối mũi, làm bãi không biết mệt, đứng bên ngoài nhìn, có chút cảm giác như đang xem một trò vui, Ngẫu nhiên còn có người hỏi hắn một câu. Quân tiểu tử, ngươi nhìn chúng được bao nhiêu rồi? Mỗi lúc như thế, quân mặt ta luôn luôn tươi cười thật tạo phúc hậu, trả lời. Ta nhìn chúng được rất nhiều thứ tốt, nơi này thứ tốt thiệt là nhiều nha. Cứu việc thoải mái lấy, ha <cười> ha, đừng khách khí, có thể lấy bao nhiêu cứ lấy bấy nhiều, có để ở đây cũng là lãng phí. Sau đó quân mặt ta lại vừa tra vẻ nhức đầu, bé mặt trong hết sức buồn bực. Nếu ta thật sự lấy hết chúng đi. Chẳng khác nào gián tiếp hủy hết không ít nhà cửa của các người, các người thật sự không thấy lo lắng sao? Hà <cười> cứ lấy đi, ngươi cũng thật là biết nói đùa. người đây hiếp mắt nói, nếu ngươi có thể lấy đi, ta cũng không nói tiếng nào. Cứ thế, lại có thêm một cuộc đánh cược. Hai ngày sau, sáng sớm của mặt tà liền bắt đầu kế hoạch di dời cực lớn của mình. Các vị tài tử thánh sợn, sau một thời gian uống cạn, tuần trà. Tất cả đều hoa mắt, choáng váng. Tao gọi lão tiên à? Khuôn mặt ta bước ra khỏi phòng ngủ, Trên trong cáo từ mọi người, Trừ những người đang bế quan bên trong, cơ hộ tất cả mọi người đều ra đây tiện hắn. Ai cũng mong muốn, Nhìn thấy bộ dáng buồn cười của hắn lúc này. Những cười trên thánh sơn này đã lâu rồi, Không có chuyện gì vui sướng như vậy. Lúc này đây, Khuôn mặt ta khuôn mặt đỏ tươi, Nhưng hắn vẫn không có định nghỉ ngơi. thất ta thất tiểu bước vài bước, Đến trước mặt một cây đại thụ. Ba gốc cây liền biến mất, oanh một tiếng cả căn nhà tranh sập xuống, quân mặt ta lại khẳng trọng thống to vài tiếng, đến những dây linh thảo trên nóc nhà cũng thu vào. Này này này, mọi người hết thảy được trợn mắt há hút mồm. Quân mặt ta vừa uống rượu vừa dạo quanh một vòng, đặt mông ngồi xuống, phớt phớt tay. Đoàn tuyệt nổi, bất kể ai cũng đừng khuyên ta, ta hôm nay nhất định, nhất định phải mang nó đi. Mẹ nó, nói sao cũng không thể nuốt được cục tức này. Quân Mạc Tà cả đời này chưa bao giờ bị người ta khinh thượng như thế. Mọi người bỗng dưng hết thảy im lặng không ai lên tiếng. Ai mà có hứng, đi khuyên ngươi. Ngươi thật sự mệt chết mới tốt à. Hiện giờ ngươi làm đến mức này, ai mà dám khuyên ngươi. Nhìn thấy sau mỗi bước đi của quân mặt Tà, một góc cây lại mất gốc cây. Hết thảy đều biến mất. Cứ sau một khắc thì mặt hắn lại khó coi hơn, mệt mỏi hơn một chút. Từ hồ chỉ một giây sau, Là hắn sẽ ngã xuống ngất đi, tuy nhiên chờ mãi cũng không thấy hắn ngã xuống. Hơn nữa mỗi lần, một góc cây biến mất, lại có một căn phòng sụp đổ. Một căn, rồi lại một căn. Nhà cửa trên Thánh Sơn này, trong phút chốc, biến thành một mảnh đất trống. Quân mặt tào trưng ra vẻ mặt đau khổ, nhưng trong bụng cười xích ngất. Vui vẻ kinh khủng, lần thu hoạch này thật sự lớn à. Một góc, hai góc, ba góc, bốn góc, bảy mươi góc, chín mươi góc, ha ha. Quân Mạc Tà làm sao lại không biết mình đang làm thế này, là có chút quá phận. Linh dực trên thánh sơn chính là tích lũy từ vạn năm mà. Cho dù vu sơn vân có hứa với hắn, nhưng tuyệt đối không phải đến mức này. Một khi việc làm của hắn khiến cho người tức giận, như vậy kế hoạch của hắn cũng thất bại. Nhưng mấy thứ này chính là nhà của bọn họ à, nếu muốn tự chỗ những tuyệt thế cao thủ này vô thành vô thức lấy đi còn khó hơn lên trời. Những chuyện khác sau này tính. Bây giờ lấy hay không lấy cũng khó tránh, sau này bọn chúng trả thù, quân mặt ta và Mai Tuyết Yên có thể không sợ sự trả thù của bọn hắn, nhưng như thế không có nghĩa là những người khác cũng không sợ. Cho nên lần này quân mặt ta diễn trò cũng không đơn giản chỉ trêu đùa, thứ nhất làm cho bọn họ đều phải trơ mắt đứng nhịn, cho dù bọn hắn có chờ mình lên đường rồi ngăn cản, nhưng như vậy bản thân mình cũng đã thu được một nửa rồi, bọn hắn lúc này chỉ có thể ngầm bồ hoàng làm ngọt. Thứ hai chính là, đợi đến khi bọn hắn phát hiện ra mình bị trúng kế, mọi việc đều nằm trong suy tính của mình. Ngay từ đầu mình đã đoán rõ, cá cược này không cho phép trả thù, nói thế chẳng khác nào tự mình, gánh hết toàn bộ tội lỗi này. Bọn hắn tất cả đều là một lũ tâm cao khí ngạo, chắc chắn sẽ tự mình, để đòi lại danh dự, chắc chắn sẽ không làm sát vô tội, hiện tại khi quân mặt tà đùa bọn hắn càng ngoan độc thì hắn càng chắc chắn bọn họ sẽ không xuống tay với người khác, mà bản thân quân bạc tạ căn bản cũng không sợ bọn hắn trả thù. Nếu đấu không lại, chỉ việc trốn vào bên trong hồng quân tháp, đến lúc đấy thần tiên cũng không tìm cho mình. Sau chuyến này, tài liệu luyện đăng đã góp nhặt được chính phần hơn nữa, đem bọn chúng vào trong hồng quân tháp, linh khí bên trong sung túc hơn trăm ngàn lần, được tiếp tục sinh trưởng. Trong một hoàn cảnh tốt như thế, tất nhiên tốc độ phát triển sẽ cực kỳ nhanh chóng, cũng có thể là sinh trưởng liên tục không ngừng. Không vốn vạn lợi à! Nếu có hao tổn gì, cũng chỉ là gia mặt bản thân mà thôi. Mà trước đến nay, bốn thế gia đây có lúc nào quan tâm đến vấn đề thể diện? Trước mắt bao nhiêu người, quân mặt đã thủng thỉnh, thu thập, gần hết 8 phần 10. Cuối cùng các cao thủ thánh sơn ở đây cũng phát hiện ra điểm không đúng bốn kiếp tên tiểu tử này đã phá hủy hơn phân nửa nhà cửa của chúng ta, còn mấy trăm loại linh dược vàng năm cơ hội cũng bị lấy đi hết. người này còn bày cha bộ dạng dở sống dở chết, này này, không phải là hết sức trêu người sao? dân tay! một lão giả đầu tóc bạc trắng lớn tiếng hét, sắc mặt âm lạnh nổi. quân mạc ta người dở thủ đoạn này với chúng ta trong lòng cảm thấy rất vui vẻ sao? Thiên Thánh Sơn tích rỉ linh vực trong suốt cả vạn năm này, cứ như vậy dễ dàng bị hủy trên tay người sao? Quân Mạc Tà, ngươi thật sự quá đáng, ngươi lập tức dừng tay. Giao trả lại những gì, ngươi vừa lấy được cho đầy. Hắn vừa nói xong, mọi người còn đang há hốc mộm hoảng sợ liền bừng tỉnh, chân mắt nhìn quân Mạc Tà. Giao trả, quân Mạc Tà thở vị phò nổi. Này bạn Hiền, ngươi đang nói cái gì buồn cười thế, cái này do chính các người hứa. Cho dù ta có đem tất cả linh dược ở Thánh Sơn này đi, cũng không có vấn đề gì mà, đây không phải là tất cả mọi người đều đồng ý hứa hẹn hay sao à? Hiện tại, lại có ý muốn lật lộng mà, các ngươi làm người tại sao là có thể vô sĩ như vậy? Linh dược gần như đã thu được vào trong túi, bây giờ đối phương lại trở mặt đòi lại, quân mặt ta tức giận đến mức, ngay cả hai tiếng tiện bối cũng không xưng nữa, trực tiếp trở thành bạn hiền. Nát mặt của các lão già nua này, bỗng chốc đỏ bừng nói thì nói như vậy, nhưng ai có ngờ tên tiểu tử này lại hết sức biến thái như thế. Từ xưa đến nay có ai làm được chuyện này đâu? Có ai đã thấy qua đâu? Con mẹ nó, tiểu tử này thật sự quá mức âm hiểm. <cười> chúng ta chỉ đáp ứng cho người lấy đi một phần thôi. Có ai hứa cho người lấy đi toàn bộ? Một lời nói đùa mà người làm thật sao? Lão già giận tím hết cả mặt, già mồm nói: không lẽ chúng ta bảo cho người? Lên trời lấy trăng, ngươi cũng làm sao? Nhưng mà ta làm được. Khuôn mặt ta liếc mắt nói, cho nên bây giờ các người liền không còn biết xấu hổ sao? Các người tam đại thánh điệm như thế cũng không đáng trách, dù sao cũng là một lũ nguỵ quân tử. Bây giờ đến cả các người, thiên thánh cùng, ngươi cũng có thể làm cho hành động này, đúng là làm thiếu gia ta kinh ngạc không thôi. Thì cho bọn ngươi gia mặt cũng thật dày, dày đến mức độ không thể tin được. Quân mặt ta, ngươi không ngờ ngươi. Mờ miệng cũng lợi hại như vậy, người xem ở đây chúng ta có nhiều người như thế, người bảo đảm có thể an toàn mà đi sau. Lão già kia hư một tiếng nói, ta khuyên người hãy thức thời, trả lại đám linh dược kia đi. Chúng ta chắc chắn sẽ không gây hại cho người, hơn nữa người cũng có thể lấy một phần mang đi, chứ là nếu muốn mang đi hết tất cả thì tuyệt đối không được. Đăng sung kiệt, làm như thế cũng được sao? Kêu ảnh nhíu mày nói, quân mặt ta hắn lập thiên thánh cung trở thành bộ dáng này. Ta cũng hết sức đau lòng phẫn nộ, nhưng dù sao chuyện này từ đầu cũng là do mọi người đồng ý đáp ứng, hiện giờ thấy người ta làm được thì lại muốn lật lộng, loại chuyện ám muội như thế này, nếu truyền ra ngoài thì còn gì là thể diện của thiên thánh cung. Chuyện này khác không liên quan gì đến thiên thánh cung cả, nếu có mất cũng chỉ mất thanh danh mặt mũi của lão phu ta thôi. Lão già kia vẽ mặt run rẩy, cắn trăng nổi, nếu thật sự đã hắn mang đi toàn bộ linh dược trên thiên thánh cung này, muốn phục hồi lại nó, tuyệt không có mấy ngàn đam. Trách nhiệm này, Lão Phu không thể tự mình gánh nổi, kể cả cô cũng vậy. Cho dù có vị lý do đó, cũng không nên làm tra hành động đê tiện vô sĩ như thế này. Kiều ảnh tức giận, đỏ bừng mặt, lành lùng nổi. Nếu đã không muốn nhận trách nhiệm, thì ngay từ đầu đừng có ăn nói khoác lá. Tại sao lúc nãy, khi các ngươi vừa đến đây, thì không nói vậy đi? Lại còn chân trai có bộ dạng vui vẻ khi người khác gặp họa, Còn chờ thì sao? Thấy luyến tiếc rồi à? Sợ à? Kiều ảnh chẳng lẽ cô không biết đây vốn không thể tính là chuyện riêng của cá nhân nữa, chuyện này có quan hệ trọng đại đến tương lai của cả thánh thiền cùng. Hơn nữa chuyện này ngoan nguồn cũng cho tên tiểu tử quân mặt tạ này đê tiện vô sĩ chứ, hắn sớm đã có âm mưu này, lại còn giả ngay giả dại, làm cho đủ mọi chuyện giả dối, dụ dỗ lão phu sập bẫy, đăng sung kiệt, lớn tiếng nói, hắn cứ thế mà đem chúng ta ra trêu đùa, làm sao lão phu có thể yên lặng mà không tra mặt đòi lại công đạo? Hắn đỏ mặt, nặng nề nổi. Nói thế nào, mọi chuyện diễn biến đến mức độ này. Nguyên nhân bắt nguồn, từ ân oán của ta và tiểu tử quân mạc tà kia, cũng không có liên quan gì đến thiên thánh cung cả. Kiều ảnh, nếu cô còn thừa nhận mình là người của thiên thánh cung, thì cô đừng nhiều lời nữa, lão phu lần này ra tay loại bỏ cái ân oán cá nhân này. Tuy là tự mình hạ thấp tân phận, phải mang tiếng là ý lớn hiếp nhỏ, nhưng cũng đành phải vậy. Kiều ảnh bị hắn làm cho tức đến mức, mắt trợn cả lên, Cơ hồ không nói trả lời. ha ha, quân mặt ta đột nhiên cười lên ha hả. ân oán cá nhân, những lời này của người, quả thật cũng khá êm tai à. Ta cuối cùng cũng thấy rõ, người có tam đà thánh địa vô sĩ đến mức độ nào rồi, quả nhiên không ngoài. Thượng bất chính, hạ tắc loạn, cương giả bất thánh hoàng, đã thế thì những người khác chắc hẳn, cũng không thể khá hơn, đăng sung kiệt. Hôm nay người thật đúng là làm cho quân mặt ta ta, phải bó trọng tầm mắt, bất luận với thế nào. Hôm nay nếu người nhất quyết không chịu, đem bảo vật lưu lại, thì đừng mong có thể sống sót, trời khỏi tiên thánh sơn. Sau câu nói này của Đăng Sùng Kỳ, tất cả những người ở đây đều động loạt, tiến lên từng bước, tập trung mọi sự chú ý vào quân mạc tà, giống như nguyên một đàn hổ đang trình mùi vậy. Mắt thấy thế cục đã trơi vào tình thế hết sức căng thẳng và nguy hiểm. Ta sẽ mai dám động thủ, kêu ảnh nhẹ nhàng, đến chắn trước người quân mạc tà, lời nói đầy vẻ phẫn nộ. Trong lòng nàng lúc này, đang xen giữa sự đau lòng và phẫn nộ, còn thêm cả vài phần xấu hổ, đau lòng vì những linh dự đã bị lấy đi, còn phẫn nộ là vì những con người vô sĩ trước mắt này. Không thể tin được những người này lúc bình thường sinh sống trên thiên thánh sơn tránh xa sự đời, lúc nào cũng tra vẽ ta đây là cường giả tối cao đương thời. Thế nhưng bây giờ lại có thể làm ra sự tịnh vô sĩ bị ủi như vậy. Đã lật lòng, đã không giữ lời hứa thì thôi lại còn dùng vũ lực áp chế, lấy mạnh hiếp yếu. Tuy trạng quân bạc ta cũng chiếm khá nhiều tiện nghi, hắn đã lấy đi nhiều linh dược như thế, cũng là quá sức tham làm đi. Nhưng, nếu đã đáp ứng rồi thì tuyệt đối không được thay đổi. Càng không nên đổi ý, làm người mà không giữ chữ tính, làm sao có thể ngẩng mặt nhìn trời. Quân mặt ta mỉm cười, một tay đẩy kiều ảnh cha, lắp đầu nói, sự việc này, cô tốt nhất đừng nên nhúng tay vào. Cô tốt nhất, nên đứng ở giữa thị hận chuyện đến mức này quá thật chưa vậy không muốn để cho ta con được sống các người thật sự làm ta thấy thất vọng khuôn mặt ta ta tuyệt đối không ngờ lời hứa các người không đáng một xu ta vốn tưởng rằng thiên thánh cung trong truyện thuyết cho dù có không đồng ý cho ta lấy đi một lượng linh dược lớn như này thì tình hình có lẽ cũng không tồi tệ đến thế nhưng nguyên lai like không có gì khác vẫn là cá mẹ một lứa mà thôi quân đại thiếu gia là dừng một chút Cực kỳ chào phúng nổi, ta còn định đi lấy tiếp linh dược. Tuy rằng vẫn chưa thu xong, hết thảy, nhưng thôi, thì những thứ còn lại đó, ta sẽ để lại cho các người, coi như là đánh dấu nhắc nhở cho các người nhớ, vụ cá cược vậy. Với da mặt của các người, ta nghĩ chắc hẳn lời nói ban đầu bây giờ cũng sẽ không thực hiện. <cười> Một khi đã như vậy, bạn thiếu gia ta cũng không ép buộc, xin cáo từ. Các vị, núi xanh vẫn còn, nước biếc vẫn chảy, tương lai còn dài. Sẽ còn có cơ hội gặp lại. Ngươi vẫn muốn chạy à? Đăng Sông Kiệt vừa nói xong câu này, đột nhiên hai mắt mở to đầy vẻ khiếp sợ. Quân đại thiếu khuôn mặt anh tướng vẫn còn mang vẻ chịu cực kinh bỉ tự tận đáy lòng, vốn đang nướng trước mặt hắn, đột nhiên trong giấy mắt thân thể từ từ biến mất vào hư vô, hoàn toàn hòa vào không khí, biến mất không còn thấy gì nữa. Người đâu? Người đâu rồi? Mọi người lập tức thả, thần thức tra dọ xét xung quanh lấy lực lượng cường đại của những người ở đây cha mà nói, tin chắc chẳng trong thiên hạ này không có bất cứ cường giả nào có thể dễ dàng bỏ chạy như thế. Cho dù có là cửu u thập tử tiểu cũng không ngoại lệ. Nhưng hiện tại trước mắt lại không phát hiện chút gì, mọi người không phải cảm thấy cực kỳ hoảng sợ. Kiều Ảnh, cô vận dụng tuệ nhãn ngay, xem tiểu tử kia trước cuộc đang núp ở chỗ nào. Nếu cứ để hắn cứ thế mà đi, thiên thánh cung của chúng ta quả thật hết sức mất mặt. Đặng Sùng kịp cắn răng kệ nói. Thánh cung của chúng ta không phải ngay từ đầu đã hết sức mất mặt rồi sao? Sao lại cảm thấy xấu hổ? Bây giờ cùng dùng thủ đoạn này làm gì? Kiều ảnh thở dài một tiếng, sắc mặt lành lùng như xương, phê người đi. Trong lòng đột nhiên cảm thấy cực kỳ thất vọng. Trong đầu đột nhiên có một suy nghĩ, bản thân mình đã sống cả mấy nghìn năm ở Thánh Sơn này sao? Đây là đôi thủ hộ, huyền huyền đại lục trong truyện thuyết sao? Tại sao lúc nãy ta lại cảm thấy xa lạ? Tuy rằng kiều ảnh không để ý, Mọi chuyện ở đây nữa, quay lưng bỏ đi, nhưng những người còn lại đều đã từng thân kinh bát triển, kinh nghiệm phong phú hơn người, lập tức có không ít người tặng tra bốn phương tám hướng, đứng gắt ở những vị trí trọng yếu, cũng có một số người chạy đi chặn đường xuống núi, ngăn chặn đường lui, chỉ cần quân mặt ta còn trên núi, cho dù hắn có ẩn tàn bí mật đến mức độ nào, thì có chấp cánh, cũng khó mà thoát được. Đăng Xuân Kiệt nhìn bóng lưng kiều ảnh, phẫn nộ nói, bây giờ còn cha vẽ làm cái gì? Nếu thiên thánh cung xảy ra chuyện gì, ngươi có thể có được kết cục tốt đẹp hay sao? Kiều ảnh xa xa nghe được câu nói này của hắn. Chẳng những không có chút phản ứng nào, mà trên mặt còn lạnh lụng hơn, thẳng một đường, đi về gian phòng của mình, hoàn toàn không có chút tiếng động. Lúc này, ở trên thánh sơn, có thể dùng một từ loạn để hình dung, lúc vu sơn vân xuất quan. Hắn xích tí nữa ngất đi, nhưng sau khi hắn nghe rõ đầu đuôi sự tình, là phi thường hờ hững, Chỉ nói một câu, hắn lấy được cứ lấy, lấy càng nhiều càng tốt. Từ đó về sau, không nói thêm gì nữa, giống như đối với việc làm lần này của quân Mạc Tà, hắn hoàn toàn không có chút đau lòng nào, hơn nữa nhìn có vẻ giống như là thở phạo nhẹ nhõm, Hắn, cuối cùng, cũng lấy đi. Kiểu phản ứng này quá thật hết sức cổ quái, thật sự làm cho mọi người ở đây phải mở rộng tầm mắt. Tất cả mọi người đều không thể tưởng tượng được, một người lúc nào cũng xem, những thứ ấy là quan trọng nhất, vậy mà sau khi trải qua sự kiện này, lại còn có thể bình tĩnh như vậy à? Chẳng lẽ, đặt tức đến hồ đồ rồi sao? Những vị trưởng lão khác, sau khi bé quang tra thấy tình trạng này cũng hết sức tức giận, nhưng sau đó cũng lại tan biến đi hết, chuyển thành lãnh đạm hờ hững. Cái này, đúng là lạ. Quân bạc ta sau khi trở khỏi Thánh Sơn, cũng chưa lập tức trời đi mà lại còn. Dạo quanh vài lần, nhất là nơi ở của Tam Đại Thánh Địa, lại càng tinh tế xem xét một hồi. Sau đó hắn lại đi tiếp, đi lên thiên trù sơn, sau đó đoạt thiên chi chiến sẽ diễn ra ở đây. Quân bạc tà làm sao lại không đi lên xem xét bộ chung. Đi gần đến, hắn mới phát hiện nơi này núi non quả thật hết sức hùng vĩ. Hơn nữa, đuối đá ở đây có điểm khác lạ. Nó phát ra một ánh sáng cực kỳ đặc biệt. Ánh sáng huỳnh quang ẩn ẩn bên trong. Nhìn vào đây rõ ràng không phải là đá, cũng chẳng phải ngọc, nhưng lại cực kỳ chẳng chắc. Cuốn mặt ta phận tay nhặt lên một hoàng đá, bóp thử nó trong lòng bàn tay, không khỏi liếu lưỡi. Đá ở thiên trụ sơn, mức độ cứng trắng thật sự không thể tưởng tượng nổi. Với thực lực hiện tại của hắn, phải dùng đến 5 phần linh lực mới có thể bóp nát nó, mà cũng chỉ là nát bên ngoài thôi. hòn đá này, không biết đã phong hóa bao nhiêu năm tháng lớp bên ngoài đã cứng trắng như vậy, không biết bên trong còn đến mức độ nào. Ngước mắt nhìn về phía xa, tận cuối chân trời cũng không thấy được đỉnh núi. Hơn nữa, vừa nhìn thấy như vậy, mà lại có cảm giác như đang có một cổ lực lượng rất lớn đè xuống, làm cho người ta không kiềm chế được trong lòng dâng lên một loại cảm giác lo sợ. Loại cảm giác khác thường này khiến khuôn mặt ta cảm thấy hết sức kỳ quái. Nơi này dù sao cũng chỉ là ngọn núi mà thôi. Chẳng lẽ ở đây cũng giống như cao thủ nhất lưu tự mình có thể phát ra khí trang thế nào sao? Quân mà ta quyết định phải tìm hiểu cho rõ, cứ thế cả người nhẹ nhàng bay lên với tốc độ kinh người. Càng lên cao áp lực càng lớn, chỉ mới lên được 67000m đã có chút lực bức tổng tâm, giống như đang phải đối mặt với một vị thần vậy, con vị thần này đang mạnh mẽ phát ra thần lực ngăn cản người tiến lên. Quân Mạc ta đã bay lên được 56.000m nghìn mét, nhưng nhìn lên vẫn không thấy đỉnh núi ở đầu, mà vị trí này so với chân núi ít nhất cũng đã cách cả vạn mét. Quân Mạc ta cười khổ một tiếng, hình như Everest cũng chỉ có 8.000 nghìn mét thợn, còn thiên trụ Sơn này leo suốt cả vạn mét, cũng chỉ mới đến được giữa sườn núi, thật là biến thái mà. Nhưng đúng lúc này Quân ta cuối cùng cũng hiểu nguyên nhân tại sao tòa thiên trụ phong này. Lại kỳ lạ như thế, những tảng đá trên gọn núi này, không chỉ vô cùng cứng trắng, mà còn mơ hồ phát ra ánh sáng. Loại ánh sáng này có thể mang lại hiệu quả phóng đại, giống như là hàng tỷ tỷ tảng đá cùng chất trọng lên nhau. Cho nên, mới có cảnh tượng kỳ lạ trước mắt này. Tiếp tục đi xuống chân núi, quân mặt ta còn phát hiện ra thêm một việc. Ở thiên trụ sơn này, âm dương độ của hắn không thể sử dụng được, năng lực này giống như hoàn toàn biến mất. Các dãy núi tại Thiên Trụ Sơn giống như tạo thành một loại cấm chế pháp bảo, phát hiện này khiến quân mặt Tà hết sức hoảng sợ. Đến tục cùng là ai mới có thể có năng lực, nghịch thiên như vậy? Hơn nữa, ngọn núi này cũng thật to nhà. Quân Mạc Tà vốn còn định tiến lên, nhưng lại phát hiện bản thân không thể đi lên được nữa, không khỏi thở dài một tiếng, chẳng trách từ trước đến nay chưa từng có ai có thể bay qua Thiên Trụ Sơn, nguyên lai là vì cái này. Năng lực của mình lúc này vẫn còn hạn chế, trước mắt chỉ biết được bấy nhiêu thôi, bất quá bí mật này. Sau này phải tìm được đáp án. Quay đầu xuống núi, quân mặt ta nhằm hướng Bắc mà đi. Trời, thiên hương thành, cũng đã rất lâu rồi, đã đến lúc phải trở về. Mình hiện tại đã không còn như xưa, không cần phải lo sợ hay để ý cái gì cả. Ừ, còn thất thải thánh quả ở phiêu biểu huyện phủ, mình nhất định phải lấy cho bằng được. Nhưng trước mắt chỉ có thể đi từng bước. Tính từng bước. Khi nào lấy được tin tức từ nhóm người tàu quốc phòng thì mới có thể quyết định. Quân Mạc Tà cân nhắc một chút, tôi lại xài bước đi về hướng Bắc. Lần này Quốc Mạc ta không lựa chọn, dùng hai chân chạy đi nữa, từ mảnh trừng này ra ngoài cũng phải đến mấy vạn dặm lộ trình, cho dù dùng kinh công với tốc độ tối đa. Thay đổi thân pháp cao cấp hơn của Mai Tuyết Yên đến nơi cũng mất vài ngày, quân đại thiếu hiện giờ. Thiếu nhất là thời gian không thể lãng phí được. Vấn đề mối chốt nhất là đoạt thiên chi chiến sắp đến rồi. Mặc dù phe của mình cùng với tam đại thánh địa, vào thế, nước lửa bất dung, khó có thể cùng tồn tài. Mặc dù quân đại thiếu đã từng nói, không chỉ một lần, thiên hạ muôn dân không ảnh hưởng đến chuyện của ta. Nói đoạn tuyệt là như vậy, nhưng lại không ảnh hưởng gì đến sự chán ghét cực đồ đối với dị tộc của quân mạc ta. Không có lý do đạo cả nếu có thì chẳng qua là sự chán ghét tận cùng trong sương vị từ kiếp trước. chứ thật ra quân mặt ta đối với dị tộc nhân hoàn toàn không có lý do thống hận. cho nên coi như ta đại thánh địa có mặc kệ cho dị tộc tiến vào huyên huyên đại lục, quân mặt ta cũng tuyệt không cho phép, không chỉ phải giành thắng lợi đoạt thiên chi chiến, hơn nữa sau đó quân mặt ta còn muốn giết đến hang ổ của dị tộc nhân, đem những sinh vật này đuổi tận giết tuyệt, tru diệt bằng sạch. Tụ chim bị hủy thì làm sao còn có chứng? Đây đúng là một kế hoạch cực kỳ điên cuồng. Cho nên quân đại thiếu phải tranh thủ từng phút từng giây. Thời gian còn lại cũng không đến nửa năm thời gian. Có thể nói là hết sức căng thẳng, lửa xém long mày, vô luật là tàn thiên phệ hộn cùng với đoàn sát thủ của lãnh ngạo. Và bách lý lạc vân, đề thăng thực lực tất nhiên là vì bảo vệ mình, nhưng bảo vệ mình chỉ là điều kiện đầu tiên. Mục tiêu sau cùng nằm ở đoạt thiên chi chiến. Đoạt thiên chi chiến lần này, trong mắt quân mạc tà là muốn lột xác biến thành một trò cười, hay thành công cụ để cho một số người tranh đoạt, tranh dự, lợi ích. Biện pháp chân tính tốt nhất là nhứt lao vĩnh vật, làm một mẻ khỏe một đời, vĩnh viễn giải quyết viện toái. Dị tộc dân ngư, trảm thảo trừ căng, đây mới là vương đạo tuy bản thân quân đại thiếu cũng không phải mang tâm yêu nước thương dân, càng không phải yêu thương thiên hạ. Nhưng lúc này đây, tại thời điểm này, chính mình bất kể thế nào, đều phải làm một chuyện mình nhất định phải làm. khuôn mặt ta trực tiếp tiến nhập trạng thái âm dương động, phát huy cực hạn một lần, đem tốc độ bản thân tăng lên cảnh giới thận tốc. Không đến một ngày, liền bằng mấy ngày vất vả lúc trước, khi tiến đến thiên thánh cùng, Lướt qua nhân gian sừng, về đến Hồng Trần Thế Tục, quân mạc ta chợt phát hiện ngắn ngủm trong vài ngày thời gian, nơi đây đã xảy ra biến cố cực lớn. Trở thành một nơi xa lạ đối với mình, cơ hồ toàn bộ mọi người tại thế gian này đang xôn xao đến cực điểm, đặc biệt là những võ giả tu luyện huyền khí, cả đám đều nói chuyện rất say sưa. Phải nói là mọi người mặt mày hứng hở, mỗi người nước miếng bay tung tóe. tài chi quân chủ hành không xuất thế, Trong vòng mấy ngày, làm toàn huyền huyền đại lục chấn kinh, nghe nói vị tài chi quân chủ này xuất lĩnh thuộc hạ, quyết chiến với lực lượng mạnh nhất của Tam Đại Thánh Địa và giành thắng lợi, cái này cũng chưa tính về Tam Đại Thánh Địa xuất chiến, ngoài trừ một ít người may mắn, số còn lại toàn bộ đều lên dĩa. Đây cũng chính là một cái tác thật đầu dành cho Tam Đại Thánh Địa luôn ăn trên ngồi trước cả vàng năm nay, đây không phải là chuyện mà người thường có thể làm được. Quân mặt ta thu hồi trạng thái âm dương độn, hiện tra thân hình, chậm rãi đi vào thành nhỏ, Hoàng thai đi đến một tủ lâu ven đường. Trong mấy ngày này, không phải là món ăn dân dạ, thì cũng là lương khô, quân mặt ta cũng có chút chịu không nổi. Hôm nay được hưởng dụng, tự nhiên là phải ăn thoải mái một phen. Khoảng cách từ đây đến thiên hương thành bất quá chỉ gần ngàn dặm lộ trình. đối với người bình thường mà nói khoảng cách này xa xôi dị thường. Nhưng với trạng thái thần tốc âm dương độn của quân Mạc Tạ thì cũng chỉ mất nửa canh giờ là tới nơi. Cho nên hiện tại, hắn không muốn vội vã chạy đi, trước tiên thỏa mãn cái bụng một chút đã, đúng cõi không uống công mà gạo, nghỉ ngơi rồi lao động kết hợp nhau mới là vương đạo. Hướng di trên đường đi, quân đại thiếu Đã phát ra mình lệnh cho toàn bộ thiên phạt phi hành huyện thú tìm kiếm nơi hạ lạc của đám người phiêu miểu huyện phủ, dù sao tìm kiếm cũng bất thời gian chờ đợi. Vừa vào đến tửu lâu, thanh nam ẩm ỉ thêm chút nữa, làm khuôn mặt ta ngã ngỡ, trong lòng bỗng có cảm giác khó nói. Khi trở về, thế tục, hắn tuy đọc lai like đọc vãng đã thành thoái quen, nhưng trong khoảng thời gian này, một bậc di chuyển trong khoảng núi rừng mênh mông, Ngước mắt lên chỉ thấy màu xanh của núi rừng, xung quanh không một tiếng động, lần này trở về lại thấy nhân gian phồn hoa, không khỏi nảy sinh chút cảm giác thân thiết. Vừa ngồi xuống, bỗng nghe sau lưng một âm thanh mang đầy cảm xúc nổi. Không thể không nói, vì tà quân chi chủ này quả thật rất là ngù. Đối thủ chính là Tam Đại Thánh Địa trong truyền thuyết, mọi người biết đó là cái gì chứ, đó là nơi đại biểu cho thế lực đỉnh phòng của huyện huyền đại lục, tồn tại từ vạn năm trước chưa một ai có thể vượt qua. Thế nhưng thế lực đỉnh phong như vậy lại bị vị tà quân chi chủ kia đánh cho hòa trời nước chảy gần như toàn quân bị diệt. Ha <cười> ha, chất mạnh liệt, thật sự chất mạnh liệt. Tên còn lại nói, đúng vậy, vì tà quân này không thể nghi ngờ là một nhân vật tài giỏi. Lục Quỳnh, một khi người đã tôn sủng hắn như vậy, chắc người phải biết hình dáng của hắn trà xào chứ. tiếu đệ nghe nói. Vì tà quân này chính là quân tam thiếu quân mạc tà, thiên hương thành quân già, không biết có phải thật sự hay không? Người mang tới là lục quân khẽ mỉm cười, rồi ra vẽ như biết rõ nội tịnh dương dương tự đắc. Vương quân đệ, tà quân chi chủ, là nhân vật vật nào? Quân mạc tà kia là nhân vật ra sao? Người phỏng đoán lung tung như vậy. Coi hai người là một, các gì khinh nhận, coi tượng tà quân. Hắn dừng một chút lành lùng nói, vương quân đệ. Mọi người đều là anh em tốt, những lời như vậy, ngươi chỉ có thể nói trước mặt ta, ta sẽ làm như không nghe thấy, còn nếu ở địa phương khác, không phải nói nữa, có thể tùy tợ làm cha họa sát thân đỏ. Vạn nhất là người hâm mộ tạ quân ngày được, ăn đoạn là chuyện không tránh khỏi, dù là giết chết ngươi cũng không ai nói gì. Hắn vừa nói xong, vị quân đệ họ vương kia, cổ co trục lại, cẩn thận nhìn xung quanh thấp giọng nổi. Đa tạ lục quân nhắc nhở, tiểu đệ lỡ lợi thôi quân mặc tà kia chỉ là hạng tôm tép, làm sao đánh động được với tà chủ lão nhân già chứ? vương huynh đệ nói cho thầy, tên tà chủ này gọi chắc thầy, nhìn khắp thế gian chỉ có ngài mới xứng được hai chữ tà chủ này thôi. vì lục huynh tán đồng nói, quân bạc tà ngồi một bên nghe thấy vậy há hốc mồm. tên của đại thiếu gia từ lúc nào đặt đến trình độ thiên hạ kinh sợ như vậy? Hơn nữa trong mắt người khác lại tự nhiên lên đến cấp bậc lão nhân gia rồi, rốt cuộc là như thế nào đây? Điều đó cũng đành thôi, điều kỳ quái nhất ở đây chính là tại sao vị tà quân chủ này lại không thể là quân mạc tạ? Quân đại thiếu nghĩ tới đó thiếu chút nữa thì ngất, hắn xoa so, so hai má xoay người lại, mặt đằng ra một nụ cười khả ái, chắp tay kệ nổi. Xin hỏi vị quân đề này. Mời công tử, xin hỏi có điều gì chỉ bảo? thấy khuôn mặt ta khuôn mặt Tuấn nhã khí độ bất phạm cử chỉ cao quý hai người này cũng không dám lãnh đạm, vội vàng chấp tay đáp lễ chỉ bảo thì tài hạ không dám nhận chỉ là vừa rồi nghe đến hai vị nói về tài chi quân chủ tài chủ tài hạ trong lòng có chút tò mò bèn mạo muội quấy chạy nhị vị mong hai vị giải đáp dặm nghi vấn tài hạ cảm kích vô cùng khuôn mặt ta nho nhã lễ độ nổi ha <cười> ha thì tra đại chuyện này công tử hỏi đúng người rồi đó Lục mỗ trên giang Hộ được mọi người đặt tên là Mật Thảm. Cái tên này cũng không phải tùy ý là có được. Về chuyện giữa Tam Đại Thánh địa và Tạ chủ, Lục mỗ vừa vặn biết không ít độ dung. Mất quá công tử mới vừa nói đến Tạ chủ lão nhân già ông Tạ, lại dùng từ không đủ tôn kính. Chúng ta là hậu sinh vạn bối, đối với tiền bối cũng phải nên tôn kính hơn nữa. Tạ chủ lão nhân già là tuyệt thế cường giả, vì Lục Quynh vừa mân mê trâu như đuôi chuột của mình. Hiếp mắt cười nổi. Lão nhân già, vậy sao? Quân đà xem cha, biết không ít tin tức đó nhỉ? Quân mặt ta hào hứng nổi. Vậy quân, có thể nói rõ ràng được không? Cố hỏng tại hạ có chút khổ trác. Nói xong, vị lục quân này cười cười sờ túi. Ánh mắt nhìn về quân mặt ta có vẻ như muốn nói không có rượu, thì để sau hãy nói nhé. Ấy chết, quân đại cứ nói, xin quân giải thích dùm ta một chút đi hoặc. Bữa tiệc này ta sẽ mời, tiểu nhị, nhanh mang thức ăn ngon kèm theo hai bệnh, hảo tủ lên đây. Quân mặt tà hào khí phất tay, trong lòng có chút buồn bực, mình muốn nghe truyền thuyết về mình, còn bị người khác vội tiện, chuyện này mà lộ ra ngoài, không biết mọi người có cười đến chết không, bất quá tên này, nói hắn biết không ít tin tức, không biết rốt cuộc là tin tức như thế nào, chính mình tại sao lại mang danh cao nhân tiện bối và đảo nhân gia như vậy ha ha công tử quá khách khí rồi, một khi đã như vậy, tài hạ sẽ nói cho công tử chuyện cũ từ đầu đến cuối của ta chủ lão nhân già. Vị lục sư huynh nhất tợ sẵn khoái, cười ha ha Mời nói, tài hạ xin chăm chú lắng nghe. Chuyện kể rằng, vì ta chi quân chủ kia, cũng là tiên tài vạt năm khó gặp của huyền huyền đại lục ta, quá nhiên là kinh thái tuyệt diễm, tuyệt đại thiên kiều hơn nữa tâm cơ trùng điệp. Lòng giả thâm trầm đà bu túc trí, anh dũng vô địch. Vì lục quên ghê mở miệng là phun tra một tràng. Quân bạc ta nghe vậy, mặt bay trạng rỡ. ta vạn sáu ngàn, cái lỗ chân lông trên người nở tung ra Toán tra vẻ thư thái sung sướng đến trộn cực. Thật sự thoải mái mà. Tuy hắn nói đều là sự thật, nhưng ít nhiều hắn nói còn hơi thiếu. Còn có chút dùng từ không được thỏa đáng. Cái gì mà? Lão lưu thăm toán, bổng thiếu gia đăng tuổi, thanh xuân hầu hoa phong nhã thế này, lão làm sao được mà lão? Lại nói đến vị tà chủ này, võ công xem ra còn thăm hậu hơn chính bản thân mình nữa. Kỳ thật, tà chủ vốt đã vô địch thiên hạ từ nhiều năm trước, nhưng vì bồi dưỡng thế lực của mình, hắn ẩn nhẫn hơn 500 năm, không nói đâu xa, chỉ trên khoảng ẩn nhẫn. Tận 500 năm này, tà chủ lão nhân gia quả nhiên là nhân vật trầm ổn, làm cho người ta phải kính phục, ẩn nhẫn ngàn năm. Cha tay như chớp giật, một bước lên trời, số cuộc, trận chiến đầu tiên đã làm cho Tam Đại Thánh địa mất hết mặt buổi. Chờ một chút, Lục Huynh, Huynh vừa nói, vì ta chủ này sớm đã vô địch thiên hạ, rồi ấn cư 500 năm à. Quân mặt ta trượn tròn mắt, mẹ nó, lão tử lúc đầu ấn cư 500 năm, chính ta cũng không biết, còn sớm thiên hạ vô địch, ta mà có bản lĩnh đó, sao phải trốn chạy như thế này? Cao nhân làm việc, sao chúng ta có thể hiểu được? Chuyện này vô cùng chính xác, không giả dối một chút nào, ta có thể lấy mạng mình ra bảo đảm. ta chủ đại nhân cao mình, tuyệt đối là thiên hạ đệ nhất nhân. Lục huynh, ngửa đầu vỗ ngực cam đoan. Quân mặt tà khuế miệng khẽ giật giật thầm nghĩ. Chẳng lẽ hắn nói không phải là tà, mà là một vị tà chi quân chủ nào khác? Sau đó, hắn miễn cưỡng cười, cực kỳ gian nan nổi. Vậy mời huynh nói tiếp. Ha <cười> ha! Hiện tại có nhiều người cứ cho chặn, ta chủ lão nhân già và Thiên Hương Thành quân già. Quân Tam Thiếu là một người, ha ha ha. Lục Quynh cười to, từ đế lòng tỏ vẻ hắn không đồng ý với tin tức này. Cách nói này quả là hoang đường, bậc nhất. Năm đó quân Mạc Tà, Đại Náo Thiên Hương Thành cũng có thể coi là một nhân vật phong vân Bất quá, đem hồng trừng thế gia công tử so với ta chủ lão nhân. Quá thật là còn kém xa xa lắm. Không đúng, như vậy vẫn chưa đủ, trên lệnh của hai người phải nói như là trời với đất, căn bản không thể so sánh. Đánh giá xong khoảng cách giữa hai người, Lục Quỳnh nhất thời là có cảm giác mình nâng cao quân mặt tà quả, liền bỏ thêm một cầu. Quân mặt tà là cái thứ gì chứ, cũng chỉ là một công tử có chút tài năng, làm sao so sánh được với tà chủ, lão nhân gia chứ, hắn sách dạy cho tà chủ còn không xứng đem hai người so sánh với nhau, đây là sự vũ nhục lớn lao đối với tà chủ, lão tử không thể chấp nhận được. Quân mặt tà, nhất thời chẳng biết nói gì, mắt mũi xám xịt, Tên này vừa tân bất mình, đồng thời cũng chửi mắng và mặt mình, nên xử không nhỉ? Tà chủ lão nhân gia, tiên phong đạo cốt, người cao ba trượng, eo trọng tam tấc, mắt mũi hiền hòa, hòa ái thân thiện như trăng tròn dịu dàng. Lục huynh nói đến bức nước miếng, văn Hai vị cứ dùng bữa tự nhiên, tiểu đệ đột nhiên thấy đau bụng, tiểu đệ xin phép chút. Quân mặt tà ôm bụng có cảm giác như mình sắp bị nội thương, tình huống như vậy so với tẩu hỏa nhập ma còn kinh khủng hơn. Lão tử coi như đối diện với tất cả cao thủ tam đại thánh địa cũng chưa từng bị nội thương, vậy mà hôm nay thật sự lợi hại nha. Tuy ý ném thoái bạc tại bàn, quân đại thiếu ôm bụng chật vật chạy đi cả cơm cũng không muốn ăn nữa phía sau vì lục huynh còn hét với theo này công tử ta còn chưa có nói xong tin tức này liên quan đến tạ chủ lão nhân già tin độc nhất vô nhị đó nhất định người sẽ có hứng thú hứng thú cái đầu bà ngoại người khuôn mặt ta thầm mắng trong lòng trong nháy mắt liền không thấy tùng tích chỉ còn lại lục huynh cầm thỏi bạc trên bàn ngây ngô cười phát tài trội ha ha lần này trúng lớn được một thoải bạc to như vậy ha <cười> ha chưa kịp ăn uống gì đã vội vã chạy đi. quân mạc tà đương nhiên không cam lòng để bụng trống không như vậy, lập tức tiến vào tủ lâu khác phát hiện thấy hai bên giống hệt nhau. cơ hội mỗi người đều bao hoa khoác lác, cả đám đều vũ ngực tự sưng ta đây biết nhiều tin tức nhất. quân mạc tà lần này chút kinh nghiệm tùy tiện ngồi xuống bàn trống gọi trụ và thức ăn, làm đầy bụng mới là quan trọng. tài vẫn vĩnh lên lắng nghe, mới ăn được một bữa, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân ở cầu thang. Một lão đầu đi lên, tay băng hồ cầm, chiếc nghe hắn, kéo hai cái rồi dừng lại, cuối người làm lễ trời nổi. Thường nói, ở nhà cậy nhờ cha mẹ, ra đường vừa vào bằng hữu. Tiểu lão nhi, sống bằng nghề kể chuyện, đến chỗ đại sinh mọi người chiếu cố, mong các vị đại gia nghe kể chuyện. Có tiền thì cho chút ít, không tiền cũng không sao. Chuyện hôm nay kể về, tài chi quân chủ, nổi giận lôi định, tam đại thánh địa, giáo gãy mất khúc. Có người kêu lên, lão nhân, chuyện này chúng ta đều biết, ai cũng có thể kể được, người tốt nhất là kể chuyện gì mới mẻ hơn đi. Người khác lại nói, nghe lại một lần cũng không sao, mỗi lần nghe là một lần nhiệt huyết sôi trào, thành nghiện mất rồi, mau kể đi. Lão nhân kể chuyện hảnh diện cười. Mọi người ở đây, có điều biết điều không, chuyện hôm nay ta kể tuyệt đối là tin nội bộ, không phải là tin lung tung của các vị, xin mọi người đừng nóng nảy. Nói xong, liền kéo hồ cầm hai tiếng rồi bắt đầu kể với giọng êm tai. Quân mặt ta ở bên nghe thấy toàn thân nhiệt huyết sôi trào, chuyện xưa của vị tà chủ đầy, được kể ra từ biển của người chuyên nghiệp có khác, thật là kinh tâm động vách. Các cuộc chiến mạo hiểm khôn cụm sang vào trong đó ân oán tình cự, từng bước từng bước vạch trần. Quân mặt ta nghe đến xuất thần, nghe lão nhân già đại kể chuyện mới thấy tài chủ quả nhiên là quang minh nam tử đại trượng phu, quả là thần tượng của mọi người a. Mọi người mê mẩn theo tình tiết câu chuyện, hiển nhiên đã coi mình là diễn viên chính trong chuyện kia là tà quân chi chủ vĩ đại. kỳ thật cũng không thể trách quân mạc tà, từ miền lão nhân này kể ra những hành động của tà chi quân chủ vô luận thế nào cũng là xa lạ đến cực điểm với quân mạc tà. giống như đang nghe một câu chuyện về một người hoàn toàn khác, kể chuyện thu hút như thế. Ai mà cũng mê mẩn, từ đầu đến cuối. Ngoài vài chuyện then chốt, còn lại toàn bộ tình tiết đều không phải do quân đại thiếu của chúng ta làm ra. Không chiên gì quân đại thiếu, tất cả mọi người đừng nghe đến nhập thần. Đúng lúc này. Tà chi quân chủ nghe được như vậy, liền dân tím mặt, xuất ra một quyền, làm bầu trời vỡ ra một lỗ thủng cực lớn, sau đó quát to. Tam đã thánh địa các ngươi khinh người quá đáng. ta, tà tài chi quân chủ thể sẽ không bỏ qua. Vì thế, lệnh hạ mệnh lệnh cho toàn quân xuất chiến, nhất lòng, nhị phượng, tam hổ, tứ báo, ngũ hùng, lục sư, thất Lan, bát hạc, Cũ xà, tập hợp hơn 36 đội tiên lý, 72 đội địa sắc, tổng cộng là 108 đội ngũ cùng với 365 cao thủ chí tôn, sau đó toàn bộ vào vị trí, hướng Tam Đại Thánh Địa và Phát tra thư khiêu chiến. Thế cục lúc đó hỗn loạn, vô cùng căng thẳng. Trời đất dư thiên địa sậu thảm, nhật nguyệt vô quang. Tam đại thánh địa sau khi bị khiêu chiến, tốn không cam lộc tỏ ra yếu thế, vì thế viết lá từ, người muốn chiến ta liền chiến, song phương quyết định, ngay tại XX vào ngày 3 tháng 3 năm XX. Lúc mặt trời cao ba sậu, lấy 33 trận chiến, quyết định thắng bại, tới ngày quyết chiến, mưa giông chớp giật, máu chảy thành sông sương cao như đuối, có thơ rằng, tài chi quân chủ nổi lôi định, tam đại thánh địa sao phải kinh, ba mươi ba trận trấn thiền, mưa gió hôm nay bỗng nhiên cuộn. Muốn biết sau đó thế nào, hồi sau sẽ rõ. Kéo hồ cầm thêm hai tiếng, rồi lão nhân kể chuyện lấy ra một cái mâm nhỏ, đi tới trước mặt mọi người, khơm người xin tiền, công tác phí. Mọi người đang nghe hết sức chăm chú, thấy hắn ngay đoạn gây cấn nhất lại dừng lại, mọi người đều khó chịu trong lòng, tiện tay ném cao vài đồng tiền vội dục. Nói tiếp đi, lão già chết tiệt này, tại sao lại dừng ngay lúc này, nhanh kể tiếp đi, mau lên. Lão già mỉm cười, cúi đầu khum lưng nói, "Dạo này cô sống vất vả quá mà. Nếu mọi người đã có tịnh tình như vậy, lão hủ cũng không tiện từ chối, hôm nay ngoại lệ, nói thêm một đoạn vậy." Lời còn chưa dứt, mâm Liền có thêm 12 đỉnh bạc thật lớn, đại hắn mặt cẩm bào hất hàm nổi. Kể nhanh lên đi, nếu kể hết trong hôm này thì đại gia sẽ trọng thưởng thêm trò. Lão già mừng trở, luôn miệng cảm tạ. đi một vòng rồi mới thông dong về chỗ, kéo hồ cầm rồi nói. Lúc nãy, đang nói đến... Sau khi nghe tiếp, quân đại thiếu tí nữa là ngất xỉu đương trận, thì ra tin tức nội bộ của lão giả kể chuyện lại là. Hồng nhăn tri kỷ của lão nhân gia tà chi quân chủ bị người bức hôn ra sao, trốn tránh, ngăn dặm thế nào. Sau đó toàn bộ gia tộc bị bắt, lý do là vì lão đại của tam đại thánh địa, yêu điên, yêu cuồng vì hồng nhân tri kỷ của tà chi quân chủ nên đành bắt gia tộc cô nàng mà ép buộc. Thế nên tà chi quân chủ mới bị hồng nhăn mà giận dữ. Hóa trả là thế, mọi người đều tra vẽ, mà ai cũng biết. Là cái gì đấy? tắm tắc gật cù, truyền quân mạc tà thì nhớ lại chuyện lần trước cái sở cấp hồn nổi danh. Giang hồ truyền thuyết cũng kể rằng, do Tam Đại Thánh Địa cướp lão bà của họ sở nên mới bị hắn trả thù vô cùng độc ác. Mẹ nó, có thể thay đổi cốt truyện khác được không? Hơn nữa, cái lão già vu Sơn Vân đã sống không biết bao nhiêu tuổi kìa, nếu theo câu chuyện đạo giả vừa kể, không biết những năm gần đây trốn cuộc, hắn cướp lão bà của bao nhiêu người à? Về phương diện kìa, hắn còn có thể hoạt động được sau Hơn 3000 năm, cái đồ chơi kìa còn dùng được hay sao? Dù sao cũng là đồ cổ à nhà, hơn 3000 năm đó, thứ này có thể đem ra đấu giá được rồi. Quân Đại thiếu nghĩ đến đây thì cảm thấy đầu óc quay cuồng, hắn đánh nốc hết chén rượu, rồi ra vẽ như say rượu, loạng choạng đi ra khỏi tủ lâu, tất nhiên lấy tửu lượng của hắn, dù không dùng huyền khí áp chế thì tí xíu rượu ấy Cũng chả làm gì được hắn, chủ yếu là do lão kể chuyện kia, làm cho hắn muốn hôn mê mà thôi. Trên đường trở về Thiên Hương Thạnh, quân Bạc tào vô tình nghe được thêm 7-8 câu chuyện. Mỗi chuyện đều nói hắn nặng tình với hồng gian, thích mỹ nhân như ngọc, lại còn nói hắn là anh hùng can đảm, Trung quan giận dữ. Cuối cùng, đến vùng phụ cận Thiên Hương Thành lại nghe thêm một câu chuyện, câu chuyện này hoàn toàn khác nhưng lại khiến quân đại thiếu không phải giận dữ mắng tầm trong bụng. Đám người của tam đại thánh địa cũng quá vô sĩ, nói ta thích Mỹ nữa cũng chả sao, tại sao lại đến chuyện trộm bạc vụn vô khống cho ta? Lại còn lấy đó làm lý do dẫn đến trận chiến kinh thế hại tục kìa. Tuy nhiên, trong tất cả các câu chuyện đó đều có một điểm chung, đó là vì tà chi quân chủ này không phải là quân mặt ta của quân già, chỉ cần có một người dám nói như vậy, Liên bị đám người cuồn nhiệt xung quanh phun nước biến không ngừng. Bị thế là còn nhẹ. Nếu vận khí xấu hơn không khéo còn ăn một trận đoàn nền thận à. Cuối cùng đi đến cửa thành phía nam của Thiên Hương Thành. Đột nhiên lặng sóng người đang biên cuộn trước mắt trong nhé mắt chợt tách ra thành một con đường. Một đội binh lính giáp trụ tư sáng bước đi chỉnh tệ ra khỏi cửa thành. Xếp thành một bình cánh nhạn. Sau đó một loạt các loài cờ trăm rập dựng lên. Ngay ngắn chỉnh tề bay múa trong gió, trong một thoáng mang đến cảm giác cả thiên địa cũng đang lay động. Đội ngũ đứng phía sau chính là hai đội nhân mã vừa tách ra khỏi đám người kia. Đại kỳ kim hoàng sắc cao ngạo, sừng sững bay giữa không trung, mang hình một con kim long, dơ vút đón gió. Quần Lâm Thiên Hạ không thể ngờ được chính là hoàng đế bệ Hạ đích thân đến đây. Tất cả mọi người đều nhanh chóng tránh sang một bên. Trong nháy mắt chỉ còn mỗi khuôn mặt tà một mình đứng giữa đường, đầu óc mờ mịch, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Chính tiếng pháo vang lên trung động trời cao, Long Liễn chậm trải tiến đến, xung quanh còn có thêm văn võ bá quan tiên hô hậu ủng. Hoàng đế bà hạ của thiên hương đế quốc hiện tại chính là bình đẳng vương gia dương hoài nông ngày trước, đang cùng thái tử bước xuống tự Long luyện với mặt tươi cười chào đón vạn tuế. Mọi người đang đứng ở cửa thành đồng loạt quỳ xuống chỉnh chỉnh tề tề. Thì cha đây là đến nghênh đón mình nè. Quân mặt Tà sơ sơ đầu đột nhiên được tiếp đón bằng kỹ thức long trọng như thế này quá trời cái chút không quen. Mắt thấy hoàng đế bè hạ của thiên Hương Đế quốc nhiệt tình chào đón mình, quân mặt ta cũng chỉ còn có thể nỗ lực đỡ ra một nụ cười nhiệt tình tương tự. Người ta đã cấp cho mình cái bậc mũi đến cả vua của một nước cung tự mình cho tận cửa nghênh đón. Mặc dù cái danh tà chi quân chủ chỉ là hữu danh vô thực nhưng cũng phải trà giảng một chút chứ. Hơn nữa, mình làm thế này cũng lại giúp phụ tử hai người vừa lên ngôi tạo uy thế. Nếu tin tức truyền ra chẳng vì ta chi quân chủ lại đang uy danh hiển hách, được đích thân bệ hạ của thiên hương đế quốc trà nghề đón lại còn vô cùng thân mật cùng nhau tiến vào thiên hương thành, vô tình cùng khiến cho các quốc gia khác đang có âm mưu xâm lược phải sợ hãi và hủy bỏ âm mưu. Chỉ cần tài chi quân chủ không sụp đổ, tuyệt đối có thể để cho Dương Hoài Nông ngồi trên ngôi vị hoàng đế một cách vững vàng. Đây, đối với việc thiên hương đế quốc vừa thay đổi hoàng đế mà nói, là một việc cực kỳ tốt. Còn nếu Dương Hoài Nông không biết nắm lấy cơ hội tốt này, vậy hắn cũng không có tư cách để làm hoàng đế. Mọi người hàng huyên tâm sự bộ lúc, liền tay nắm tay tiến vào thành. Cửa thành Thủy Trung vẫn không phải là một nơi thích hợp để ôn chuyện cũ. Quân Mạc Tà qua vài cuộc trò chuyện đơn giản, hắn cũng cảm thấy được phụ tử Dương Hoài Nông và Dương mặc đối với mình là sự cảm kích từ tận đáy lòng. Bọn hắn biết rõ, nếu không có quân Mạc Tà thì phụ tử bọn hắn tuyệt đối không thể có được địa vị như ngày hôm nay. Dạo đây thế nào? Hiện giờ có ai? Dám kỳ dễ người không? Quân Mạc Tà vỗ đầu Dương mặc đang dựa bên cạnh mình, mỉm cười hỏi. Tiểu dương đang đứng yên, nghe vậy liền nở nụ cười, tinh tranh hấy mắt vài cái nổi. Hiện giờ đương nhiên không có người nào dám khi dễ ta nữa. Có mặt ta ca ca ở sau lưng làm chỗ dựa cho ta, làm sao có ai dám động đến bộ sợi tóc của ta? Quân mặt ta cười ha ha, Lý Du Duyên ở bên cạnh vừa đi vào mỉm cười hỏi. Tạm thiểu, hiện tại toàn bộ những người trong thiên hạ đều bàn tán xôn xao về ta chi quân chủ. Người này chính là người phải không? Tuy hỏi... Nhưng câu nói này cũng đã ngâm khẳng định, thậm chí còn thêm vài phần ý trêu chọc. À, quân mặt ta thú vị nhìn hẳn nổi. Người khắp thiên hạ, đều một bậc khẳng định không phải ta, vì sao người dám chắc chắn như thế, chẳng lẽ ta thật sự giống người đó sao? Lý Du Nhiên mỉm cười chậm rãi nổi. Người trong thiên hạ nói thế nào ta không quan tâm, bọn hắn chưa từng tiếp xúc qua tạm thiểu người, làm sao hiểu rõ được. Chỉ có những người từng biết qua người, từng đánh nhau với người mới có thể hiểu được, quân tam thiếu đáng sợ thế nào. Thăm sâu trà sao, chuyện này ta có thể chắc chắn trừ người ra, trên đời này tuyệt đối không có người thứ hai có thể điên cuộn như vậy. Ta thật sự vô cùng điên cuộn sao? Có thể so với cuộn phong, cứu u tập tứ thiếu không? Hay là so với sự điên cuộn của người thì sao? Quân mặt ta nhiếu mắt, nhìn kẻ thù trước đây từng một bức một con với mình, không khỏi cười cợt một câu. Lý du nhiên cười, lắc đầu, thẳng nhiên nói, Sự điên cuộn của ta so với tam thiếu người hoàn toàn khác nhau, mục tiêu của hai chúng ta cũng bất đồng Người nói cũng đúng. khuôn mặt ta gật đầu hỏi, bàn tử hiện giờ thế nào? Đường đại thiếu hiện tại có thể nói là thật sự giàu to rồi. Lý Du Nhiên nói với dọc điệu hết sức hâm mộ. Người này hiện tại có thể nói là một vị vua, không ngài, tài thiên hưng đế quốc. Tuy hắn không có giả tầm, nhưng cho dù là bệ hạ cũng không dám đắc tội với hắn. Con đường sau này của hắn chắc chắn sẽ hết sức thuận lợi. Nói xong, Lý Chu Nhiên bắt đầu than khổ. Bớt quả cái tên mộc này mỗi ngày đều vơ quét của ta một ít. Hắn nói cái gì mà ngày trước, ta khi dễ hắn, suốt mười mấy năm, hiện tại cần phải mang về một chút tiện lợi, như thế mới là hợp định hợp lý. Tạm thiểu, người nói xem, lời này đường bạc tử nói, con quả vô lượng tâm không? Quân mặt ta cười ha ha, làm sao lại không có lượng tâm? nếu là ta thì còn hơn thế nữa. Ai bảo người trước người sai khiến người khác làm chúng ta khổ sở đến thế? Người hại bạc tử sẽ chút nữa thua cả lão bà. Hiện tại hắn trả thù như thế cũng đúng thôi. Lý du nhiên cười khổ nãi. Hắn ban đầu muốn muốn tự đến đây đón người, nhưng bà hạ nói với hắn muốn xin cơ hội này cho hoàn thất. Được bạc tử miễn cưỡng đáp ứng với bệ hạ, nhưng cũng không quên đòi bồi thường bằng một bức tranh chữ và mười vò rượu ngon. Quân mặt ta không biết nói gì nữa. Bàn tử thật sự có can đạp, đến cả hoàng đế cũng dám gõ trống khùa chiền, thật sự dũng cảm mà. Ăn xong ở trong hoàng cung một bữa, quân bạc tà cùng Lý Duyên trở về quý tộc đường. Tuy rằng nói là các lão bằng hữu ôm chuyện cũ, nhưng lại không có dẫn tiểu dương theo, làm cho tiểu tử này xích chút nữa là khóc lóc à mỉ. Nhưng lúc này đây, quân bạc tà cũng đã mang lại ảnh hưởng trước lớn, Giúp cho phụ tử bọn hắn ở thiên hương đế quốc, nhất là đối với các cụ thận còn băng trong lòng một chút không phục, sau lần này, tất cả giống như một thanh kiếm chặt đứt, hoàn toàn không còn nữa. Chỉ còn quân Mạc Tà bày tỏ thái độ của mình, bằng vào thủ đoạn trước giờ của quân Mạc Tà, tuyệt đối sẽ không có ai dám lộn xộn, ít nhất là trước khi quân đại thiếu gia mất đi, trăm triệu lần không dám vọng động, đối với bọn hắn mà nói, nắm giữ phương quyền càng lớn. Càng có tác dụng lớn lao, thậm chí còn mang tính quyết định. Cho nên mấy ngày sau, quân mạc tà đến đây, đối với phụ tử bọn họ, càng phải tranh thủ thời gian. Bên này, quân mạc tà, còn cách thật xa, mới đến cửa của quý tộc đường, đã thấy một đống thịt sừng sững trước cửa. Thịt nung nút dậy sóng nhộn dịp hẳn lên, một bốn người vừa lùng vừa to đang cố gắng duỗi thẳng cổ, nhìn qua bên phía bên này. Mà tại đó, bên cạnh hắn còn có một thân ảnh yếu điệu, thước tha làm bạn. Trong một góc, có thêm vài bóng người đang ẩn đấu, chăm chú nhìn về phía bên này. Quân mặt ta có thể cảm nhận được trong góc tối đáy chính là hai người, đối với mình cực kỳ tôn kính, hải trầm phong và đồ đệ tống thương của hắn. Đột nhiên nhìn thấy nhiều người quen thuộc như vậy, trong lòng quân mặt ta chợt có một cảm giác thật vi diệu. Mặc dù bản thân mình trở khỏi đây chưa phải là lâu, nhưng loại cảm giác thân thiết này cũng làm cho lòng quân mặt tà cảm thấy ấm áp. Mắt thấy quân mặt tà ở xa xa, đang đi tới, đường nguyên trực hú lên một tiếng quái dị. Chạy về hướng quân mặt tà, quân mặt tà trên lên một tiếng, vẻ mặt, bức đắc chỉ nhìn hẳn, vô trắng nói. Ông trời của ta ơi, bạn tử, ngươi làm mọc lên rồi, lúc trước ta bỏ cho bao giờ tạm quyết mới có thể làm cho ngươi gậy đi được. Hiện giờ người không biết tự mình cố gắng lại thì thôi, còn để cho trở lại bộ dáng như thế này, thật làm cho ta không biết phải nói như thế nào nữa. Trên khuôn mặt béo nung nút của đường nguyên chợt hiện lên một biểu cảm yêu mến tự tấy lòng, chạy dư bay đến, sau đó liền ôm lấy hắn, dùng sức vỗ vỗ lên sóng lưng quân mặt Tà. Trong lòng có nhiều điều muốn nói, thế nhưng lúc này là không thể nói thành lời, đôi mắt lại đỏ hoe. Quân mặt ta bị thân hình to lớn của hắn ôm lấy, trông giống như bọt biển trên đại dương. Dễ dụ một hồi mới thoát ra được cười mắng. Ta nói bạn tử người à, khó khăn lắm ta mới có thể trở về, ngươi lại muốn dùng cái thân thể đầy thịt của người để chết ta. Đường Nguyên cười cười, xoa xoa tay, hồi lâu mới nói, tạp thiểu, trong khoảng thời gian này, ta đặc biệt lo lắng cho ngươi. Cho đến mấy ngày gần đây, ta mới nghe được tin tức, ngươi đại chiến với thánh địa. Chiến thắng trở về, lão tử ta thật sự là cao hứng mà hét to lên. Quân mặt ta trong lòng một trận ấm áp, vỗ vỗ bả vai hẳn nổi. Bạn tử, người tốt lắm, đường nguyên ha ha nở đùa cười, đột nhiên hoa tay múi chừng, hết sức vui sướng hét lớn, Nói với nhà bếp, lão tử hôm nay muốn uống rượu, muốn say, ha ha. Tiểu Mỹ đứng ở một bên miễn cười, nhìn thấy hai người bọn họ lâu ngày gặp lại, lại dùng phương pháp thế này bộc lộ niềm vui, trong lòng trượt dân lên một trận chua sót. Thì ra giữa nam nhân và đam nhân cũng có một loại tình cảm thế này, thật khiến cho người ta cảm động đến chơi lệ. Trong bóng tối truyền cha âm thanh hết sức ai oán của hải trầm phòng. Tam thiểu, từ khi ngươi đi rồi, chúng ta thật sự khổ không còn gì để nói. Tên mập bạp này, mỗi ngày đều phải chúng ta đi xung quanh thu thập tin tức của người. Có ngày không thu thập được, thì hắn còn cư diện mắng chúng ta một trận. Mập mạp này thật sự can đảm. Ngài nói xem. Làm sao mỗi ngày được có thể thu thập nhiều tin tức để thỏa mãn lòng hiếu kỵ của hắn được, thật là làm cho người ta chịu không nổi. Đường Nguyên hừ một tiếng nói, chẳng qua, là bảo các người hỏi thăm tin tức thôi mà, các người không thấy số trụ sao, ta chỉ làm, thành toàn giúp các người mà thôi, bây giờ lại quay sang tố cáo với tam thiếu là ta khiến các người chịu không nổi. Lại thêm một âm thanh vang lên, sư tồn, đệ tử nguyện làm chứng, phan tử từ hôm đó đến nay, hành hạ bọn ta hết sức tệ thảm. Bất luận cái gì cũng sai khiến đối với chúng ta thật sự khổ không thể tả. Mặc dù sư tôn đã phân phó đây cũng là bổn phận mà đệ tử phải làm, nhưng tóm lại là một lời khó mà nói hết được. Một tiếng gọi sư tôn khiến quân đại thiếu già giật mình sửng sốt, chợt nhớ đến tống thường. Bạn nối khố của hải trạm phong không phải là đồ đệ của mình sao? Tuy rằng trên tủ đạo có quan hệ sư độ, nhưng đến lúc này quân đại thiếu đã không còn quan tâm nữa. Vậy bà, vị lão đồ đệ này vẫn hướng về mình gọi một tiếng sư tùng cho đến bây giờ vẫn không sửa được. Một tiếng gọi sư tôn này lại khiến quân đại thiếu nhớ lại chuyện cũ, trừng mưa kia, sự cuộc cá độ, hết thảy như hiện ra trước mắt vô cùng ấm áp. Đó chính là khoảng thời gian mà mình ở thế giới này vẫn còn là một kẻ yếu đuổi. Mọi người cất tiếng cười to. Cùng nhau tiến vào bên trong, nhìn thấy tôm tiểu mỹ yên lặng đi theo phía sau. Quân mặt ta chợt nảy ra một ý nghĩ xấu, quay lại hỏi. Hòa, bàn tử, hiện tại, ngươi tiền đồ trọng mở, chắc hẳn không tiếp tục thua mất lão bà một lần nữa chứ à? Đường Nguyên nghe xong, khuôn mặt thoáng cái trông như trái mướp, khóc không trà nước bắt gọi. Tam tiểu, ngươi muốn chờ chết ta? Ta đây vừa mới ổn để được vài ngày. À, đâu chết ta? Tôn tiểu Mỹ vừa nghe thấy liền hung hăng cấu béo trên lưng hắn một phèn, giận dữ nói, ban tử, ngươi giỏi lắm, ngươi cứ cho đó. Sau đó hư một tiếng quay đầu đi, đường nguyên nhất thời lúng túng, liền chạy đuổi theo, cầu xin tha thử. Nương tử, ta thật sự không biết sao ta lại làm thế, ta ta ta, nàng phải tin tưởng ta. Nhìn thấy bàn tử cúi đầu khom lưng, khóc lóc một phèn nước mắt nước mũi chảy dài, trong như vừa dập đầu vừa chạy theo giải thích với tôn tiểu Mỹ, mọi người xung quanh lại hết sức vui sướng khi thấy bạn tử gặp họa, quân Mạc Tà nở nụ cười, ở tiên Hương Thạnh chỉ mới được hai ngày để nhận được tin tức của đám người phiêu miểu huyệt phủ. Bởi vì trong hai ngày này, quân mặt Tà chính là bị đường nguyên phiện để bức kêu trời không thấu, kêu đất đất không hay Xem ra chính bản thân cũng đã cảm nhận được nỗi khổ của hai người tống thường, cũng không biết người này trốt cuộc là tìm đâu tra thật nhiều câu chuyện đồn đãi về quân Mạc tạ, ôm đến mộ sắp dậy, thật dậy những câu chuyện kể lại cuộc chiến giữa Tà Chi quân chủ và Tam Đại thánh địa. Chỉ ngắn ngủn hai ngày mà Đường Nguyên lại có thể thu mua được hết sáu mươi bản cũng nói về câu chuyện này, lại còn trực tiếp tự biên soạn thành sách. Mỗi ngày đều lôi kéo quân Mạc tạ đến xem. Càng về sau, quân Mạc Tà chỉ cần nhìn thấy Đường Nguyên vô cùng hưng thú. Ôm một cuốn sách chạy đến, lập tức liền cảm thấy như mình sắp mất mạng, chỉ còn thiếu gạo lên kêu cứu mạng nữa thôi. Bên này vừa nhận được tin tức của đám người phiêu miểu huyển phủ, tàu quốc phòng, quân mặt tà cơ hồ bỏ chạy trối chết ra khỏi thiên hương thành, thậm chí nói khó nghe có thể gọi là chạy trốn muốn tè ra quần. Nhìn quanh thế gian hiện giờ, người có khả năng hù dọa tà chi quân chủ quân mặt tà đến mức độ này, chỉ có duy nhất một người, đó chính là... Đường Nguyên đường đại thiếu già, đây có thể nói là một người duy nhất, tuyệt đối không thể có người thứ hai. Bất quá, trong hai ngày này, quân mặt ta cũng tặng cho Đường Nguyên cùng với công tôn tiểu Mỹ, và thêm cả hải trạm phong tổng Thượng mỗi người một vận đăng dược. Phải để thăng thực lực của bọn họ lên, Đường Nguyên tuy rằng căn bản không có chút hứng thú gì với huyện khí, hiện tại tu vi chất kém không đạt được đến bậc kim huyện nữa nhưng quân mặt tà vẫn đưa phận đang dược có hắn cho tôn tiểu mỹ vạn nhất khi hắn đột nhiên muốn tu luyện cũng có đang dược mà dùng đưa đăng dược cho đám người bàn tử cùng tống thương và hải trầm phong mới thực sự là mục đích của quân mặt tà về đây hơn nữa quân mặt tà cũng vì bàn tử mà để lại một ít đang dược cấp thấp để hắn buôn bán kiếm tiền tuy rằng chỉ cần ăn vào một viên liền có thể củng cố một chút ít Nhưng Quân mặt ta nghĩ theo bản tính của bạn tử, chỉ sợ thà lấy đan dược đem bán, quy đổi thành bạc chứ không bao giờ chịu sử dụng. Quân mặt ta cũng tính toán, đến việc sau này luyện chế cho đan dược có tác dụng như tẩy tủy đan, trước tiên để cho bạn tử phục dụng bằng không, ngắn ngủi vài chục năm nữa, bạn tử sẽ qua đời, thiếu bạn tử thế giới này sẽ nhạm chán biết bao ạ. Sau đợt bảo này thì bị bệnh rồi. Bị sổ mũi cho nên tuyên đọc không có được nhanh. Tối nay tuyên thức khuya để đọc bù lại. Các bạn đợi nha. Tối nay sẽ đăng khoảng 2-3 tập.